sắc đại đạo nổ tung, bao gồm một thân thể ở bên trong cũng bị chém làm hai. Trang chủ Không trang chủ Vô số đệ tử thần kiếm Sơn Trang như mất hết sức lực. Ngơ ngát nhìn bạch khởi một đao chém chết trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Đệ nhất nhân của thần kiếm Sơn Trang cứ thế đã chết. Bạch khởi ghết trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Ngạo nghệ nhìn bốn phía quát to, giết, âm âm âm ầm Binh mã dũng quân đoàn giết chốc càng hung ác hơn. Đồ sát vẫn đang tiến hành, ngày càng nhiều người chạy trốn hơn. Nhưng đám người chạy tứ tán thì bỗng có từng luồn kiếm khí bắn lên trời. Kiếm quang chói lọi giết hết người chạy trốn. Càng xa hơn có tu giả đến từ bốn phương trời vốn định xem cuộc chiến. Nhưng lúc trước sương khói tràn ngập. Mọi người hiểu đó là một diễn sinh giới. Không thể đi vào diễn sinh giới của phong thủy sư, các tu giả thuộc lùi. Trong đó có cung chủ của tuyệt cung. Chờ đợi đều có kết quả, đáp án hiện ra rất nhanh, diễn sinh giới tan vỡ. Nhưng lộ ra hình ảnh khiến mọi người hốt ngụm chí lạnh. Phía xa, thần kiếm Sơn Trang bị sang bằng. Giết chóc điên cuồng, thịt vụn bay đầy trời. Phương xa, bạc khởi một đao giết chết trang chủ của thần kiếm Sơn Trang. Bắt đầu từ giờ phút này, thần kiếm Sơn Trang thành lịch sử. Ui! Đại trăng thánh đình hung mãnh quá! Một cường giả của tuyệt cung sắc mặt khó xem nói Cung chủ, ngươi quyết định rất đúng Mọi người nín thở chứng kiến giây phút suốt đời khó quên Chân hùng đang trốn tránh Nhưng mới chạy ra xa thì bỗng có luồng kiếm quang chói mắt đâm tới Âm âm ầm âm, âm Chân hùng bị kiếm đụng trở về Gã thậm chí không thấy ai đâm một kiếm Chân hùng kinh khủng hét Không không không Diêm xuyên Lý tư triệu A phòng chậm rãi tới gần chân hùng Chân hùng sốt ruột hét Chân hùng ta là cha của ngươi Ngươi không thể giết ta Triệu A phòng lắc đầu Nói Kiếp này ngươi không phải là cha của ta Kiếp trước duyên phận phụ nữ đã tận Diêm xuyên lạnh lùng nói Chân hùng trẩm đợi ngày này đã rất lâu rồi, rốt cuộc chờ được. Trẩm sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy, trẩm phải khiến ngươi nếm đủ đau khổ ngũ hình của Đại Trăng Thánh Đình. Diêm xuyên nói rồi khí thế bỗng tăng vọt. Phía xa bỗng có luồng sáng vàng bắn tới. Diêm đế thủ hạ lương nhân. Mặt Diêm xuyên lạnh băng. À! Ai dám ngăn cản diêm xuyên giết thánh nâng, hơn a nâng cơn. Tội của chân hùng là không thể thỏa hiệp. Chớp mắt ánh sáng vàng đã đến gần. Âm âm ầm ầm Xung quanh giấy lên gió to, một nam nhân đứng trước mặt mọi người. Nam nhân đầu trọc Thân hình vạm vỡ. Khác với người thường. Cao cỡ ba người. Toàn thân cơ bắc giống như hòn đá phát ra ánh sáng huyền hoàng. Nam nhân mỉm cười nói. Bàn sinh thuộc bàn thạch nhất tộc kính chào thánh vương của Đại Trăng. Mơ phủ tây ngoại châu, bên ngày một tòa thành trì khí vận đầy trời. Âm âm âm ầm. Trống trận giống lên, bốn phía có vô số hắc giáp tướng sĩ bao vây đại hải. Từng đợt bão tố quét bốn phương tám hướng, nước miệng giấy lên sóng thần. Một tiếng rống to bi tráng vang lên. Chỉ kém một chút, chỉ một chút nữa. Là tiếng của Tây Môn Thánh Nhân. Trung tâm đại hải Tây Môn Thánh Nhân bị bắt quanh thân có vô số xiền xếp đâm xuyên cơ thể. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng mang theo một đám thần tử Đại Hình Thiên Đình đứng trên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 118 bàn sinh quái vật. Đờ! Ai Hình Thiên Đế? Minh Thiên Hàng lạnh lùng cười. Tây Môn, đây chính là ngươi tự tìm. Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng cười nói. Trong bốn thánh nhân có lẽ ngươi không mạnh nhất nhưng là thánh nhân hiểu tiếng lùa nhất. Trẩm không quá chú trọng ngô thiên, mai cao quật, chỉ một mình ngươi. Trẩm có nghĩ rất nhiều cách nhưng không ngờ ngươi sẽ chui đầu vô lưới, đây chính là lãnh địa của Trẫm. Ngươi cho rằng có thể muốn làm gì thì làm tại đây sao? Tây môn thánh nhân lắc đầu, khẽ thở dài. Chỉ kém một chút là ta sẽ cứu ra ba người, lỡ tay bị bắt, xem như gieo gió gặt bão đi. Hiện tại, bốn thánh nhân chúng ta đã bị ngươi bắt hết, ngươi có thể cho ta biết tại sao không? Tây môn thánh nhân bị vô số xiền xích xuyên qua thân thể, bên kia, đại hình thiên đế, minh thiên hàng vung tay lên. Ba thánh nhân bị nhốt bị đưa tới không xa. Ngô thiên thánh nhân... Mai Cao Cuộc Thánh Nhân, Hóa tôn Thiên Thánh Nhân Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân chua sóc nói Tây Môn, lần này đã liên lụi ngươi. Mai Cao Cuộc Thánh Nhân cũng bất ngờ hỏi Tây Môn, ngươi cần gì như vậy? Chỉ có Ngô Thiên Thánh Nhân là giờ phút này không nói một lời. Tây Môn Thánh Nhân lại quát Minh Thiên Hàng Bốn người chúng ta và đại hình thiên đình của ngươi không có ân oán gì tại sao ngươi muốn bắt chúng ta? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng cười nói Bởi vì các ngươi là thánh nhân Ngô thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân Hóa tung thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân đều khó hiểu nhìn đại hình thiên đế Minh Thiên Hàng Ngô Thiên Thánh Nhân chật mở miệng nói Ngươi muốn khiến chúng ta làm thần tử của ngươi Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn lắc đầu, nói Không, Ngô Thiên Thánh Nhân hét to Vậy ngươi muốn làm cái gì? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên hàn cười nói Chẩm nhìn chúng là năng lực của Thánh Nhân các ngươi Điều động Thiên Địa Đại Thế Chi Lực Năng lực này có thể dính dáng đến số trời. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân giật mình kêu lên. Số trời. Cái gì? Ngươi muốn, ngươi muốn. Tây môn Thánh Nhân cũng kinh kêu. Mượn lực lượng của chúng ta, ngươi muốn nô dịch số trời. Mai cao quật Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái này không có khả năng làm được. Mặc dù Thương Thiên đã chết. Thiên đạo tan vỡ nhưng chúng ta chỉ chỉ có thể xem như là số trời nô bộc của số trời. Ngươi dựa vào bốn nô bộc chúng ta muốn khống chế số trời. Thật là buồn cười tuyệt đối không có khả năng. Minh Thiên Hàng, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Nằm mơ giữa ban ngày. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Yên tâm Trậm sẽ không cho các ngươi chết Trậm sẽ đóng các ngươi trên số trời Để đại hình thiên đình ta chinh chiến thiên hạ Tây môn thánh nhân Hóa tôn thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân tức giận quát Ngươi Ngô thiên thánh nhân chập cất tiếng cười to bảo Ha ha ha ha ha ha À Mọi người khó hiểu nhìn ngô thiên thánh nhân Đại hình thiên đế, minh thiên hàng trầm giọng hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngô thiên thánh nhân lạnh lùng cười. Ta cười kế hoạch của ngươi sớm muộn gì sẽ thất bại trong gan tức. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng khó hiểu hỏi. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy cũng không biết ngươi có bí pháp thủ đoạn gì. Nhưng ta biết một điều Cho dù ngươi thành công Nhưng ngươi còn thiếu một thứ Thứ kia sẽ khiến kế hoạch của ngươi thất bại trong gan tức Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng rất có kiên nhẫn hỏi Kế hoạch của ta thất bại trong gan tức Để trẩm nghe thử cao kiến của đệ nhất thánh nhân Ngô Thiên thánh nhân trầm giọng nói Ngươi muốn khiến số trời cho ngươi sử dụng, xương bá thiên hạ. Nhưng không chỉ có bốn thánh nhân chúng ta có thể ảnh hưởng số trời. Còn có một người tôn quý hơn cả chúng ta. Càng thêm liên kết với số trời. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn nheo mắt nói. À! Ngô thiên thánh nhân lạnh lùng cười. Điều động thiên địa đại thế chi lực ngươi nghĩ đến ai? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nghi hoặc hỏi Con mèo của Diêm Xuyên Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Ngươi biết thì tốt rồi Mèo Ngươi có biết nó là ai không? Tây môn Thánh Nhân giật mình kêu lên Ngô Thiên, đừng nói ra Tây môn Thánh Nhân kêu lên càng làm đại hình Thiên Đế Minh Thiên Hàng tò mò Ngô Thiên Thánh Nhân không để ý tới Tây Môn Thánh Nhân, mỉm cười nói: "Nó chính là Thương Thiên, Huyền Diệu." "Thương Thiên, Huyền Diệu?" Si xào. "Đám thần tự náo động." "Huyền Diệu? Không phải Huyền Diệu đã chết rồi sao?" "Thương Thiên đã chết, sao có thể?" "Con ngươi đại Hình thiên đế, Minh Thiên Hàn co rút nói: Ngươi nói có thật không? Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Ta không biết ngươi có chính mắt thấy con mèo đó ra tay ca Hơn Gò Đơn Nhưng từ chỗ ngươi đứng xem chắc ngươi có tìm hiểu rồi Con mèo đó điều động thiên địa đại thế chi lực lợi hại hơn đám Thánh Nhân chúng ta Trong thiên địa còn ai có thể điều động thiên địa đại thế chi lực như vậy? Nó không đánh bại được chúng ta chẳng qua là vì chưa vận dụng quen tay. Tây môn thánh nhân thở dài. Hóa tôn thiên thánh nhân kinh ngạc không biết nên nói gì. Mai cao quật thánh nhân chật mở miệng nói. Đúng vậy. Tại sao ta muốn bắt nó? Chắc bây giờ ngươi đã hiểu. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn nhớ mày nói. Thương thiên, huyền Diệu Ngô thiên thánh nhân cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Kế hoạch của ngươi vẫn chưa đủ, hãy đi bắt con mèo của diêm xuyên đi. Thương thiên, huyền Diệu, miêu miêu. Đi tìm diêm xuyên gây chuyện đi. Ha ha ha ha ha ha. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhớ mày. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng hét lên. Ác gãi bọn chúng vào thiên lao. Đám thần tử đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Đám thần tử ác gãi bốn thánh nhân rời đi. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng đứng trên hư không, suy tư. Chính lúc này trong thiên địa như toát ra từng thiên đạo. Vù vù vù vù. Trên bầu trời như có vô số tường vân trải rộng. Trên mặt đất thủy khí ngập trời. Vô tận tiên nhạc văn vẳng. Mùi thơm ngát tỏa khắp nơi. Một thần tử đứng sau lưng đại hình thiên đế. Minh thiên hàng nhớ mày nói. Bổ thiên giả. Lại bộ thiên đạo. Lần này có tới chính thiên đạo. Một thần tử khác nhớ mày nói. Còn lại mấy chục thiên đạo, xem tình hình trước mắt thì bổ thiên giả càng bổ càng nhanh, không lâu sau sẽ bổ xong thiên địa. Thần tử mới đầu lên tiếng nhớ mày nói, Thiên đế, nếu thiên địa bổ xong thiên đạo thì sự cố gắng lúc trước của chúng ta sẽ thất bại trong gan tức. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhớ mày, suy tư. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn trầm giọng nói, Kế hoạch không thay đổi, nửa năm sau mặc kệ kết quả như thế nào đều phải lập tức dùng tứ thánh tế thiên. Tôn lệnh. Dương Giang, thần kiếm cương vực. Diêm xuyên đang định ra tay với chân hùm. Bỗng có bóng người bay tới, hét thủ hạ lưu nhân. Nam nhân đầu trọc. Thân hình vạm vỡ. Khác với người thường. Cao cỡ ba người. Toàn thân cơ bắp giống như hòn đá phát ra ánh sáng huyền hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 119 bàn sinh nhất cộp. N. An nhân mỉm cười nói. Bàn sinh thuộc bàn thạch nhất cộp kính chào thánh vương của Đại Trăng. Diêm xuyên bỗng nhiên nhớ mày nói. Bàn! Mặc dù Diêm Xuyên kinh ngạc dòng họ này nhưng vẫn lạnh lùng nói Thủ hạ lưu nhân Ngươi đến ngăn cản trẩm chu sát chân hùng sao Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng Người đại trăng thánh đình xung quanh cũng lạnh lùng nhìn bàn sinh Bàn thật nhất tục thì sao Ba thế lực đông ngoại châu Thần kiếm sơn trang bị đại trăng thánh đình hung mảnh tàn sát đã là trang hủy người chết Giờ phút này, chân hùng nhìn bàn sinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bàn sinh mỉm cười nói. Diêm đế đã nghĩ nhiều. Ta không phải ngăn cản diêm đế ru sát chân hùng. Nhưng lúc trước người này đến bàn thạch nhất tộc của ta. Tay chân không sạch sẽ ôm một tiểu thú của bàn thạch nhất tộc ta. Ta đến tìm chân hùng muốn lấy lại nó. Không phải ngăn cản Diêm Xuyên chu sát chân hùng. Ánh mắt lạnh băng của Diêm Xuyên dịu đi chút. Lần này Diêm Xuyên phải chết. Không ai cứu được gã. Ai muốn ngăn cản thì Đại Trăng Thánh Đình không ngại đối địch với kẻ đó. Diêm Xuyên nghi hoặc trầm giọng hỏi. Tiểu thú. Bàn sinh cười nói. Là một con nhất mô nhất dạng thú áo niên. Năm đó đến viếng bàn thạch nhất tục của ta. Không ngờ người này bị ổ như vậy. Hèn chi diêm đế ghét hắn. Ánh mắt diêm xuyên lạnh băng. Nhất mô nhất dạng thú. Không lâu trước kia tại vì nhất mô nhất dạng thú biến hóa thành bộ dạng diêm xuyên lừa gạt niềm tin của thần tử Đại Trăng Thánh Đình. Nhưng cuối cùng nhất môn nhất dạng thú lại là biến hóa thành hình dạng chân hùm. Bàn sinh nói. Xin Diêm Đế giúp đỡ cho. Giao người nay cho ta thẩm vấn một phen. Thẩm vấn xong rồi trả lại cho Diêm Đế xử lý được không? Diêm xuyên sắc mặt âm trầm. Mông nghị bay tới, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, đây là tù nhân của Đại Trăng Thánh Đình. Sao có thể cho người khác xử trí Diêm xuyên không ngăn cản Lạnh lùng nhìn hướng bàn sinh Bàn sinh mỉm cười nói Nếu ta đã đến thì tất nhiên sẽ không tay không mà về Đương nhiên ta cũng không muốn đối địch với Diêm đế Không bằng như vậy đi Ta đứng im không nhút nhứt Nếu các vị có thể buộc ta rời khỏi tại chỗ Thì ta lập tức rời đi Như thế nào? Bàn sinh dứt lời, mặt diêm xuyên đông lạnh. Giọng điệu thật lớn lối. Đứng im không nhốt nhất. Chỉ cần buộc bàn sinh rời khỏi tại chỗ thì gã lập tức đi ngay. Mặc dù bàn sinh nói rất khách sáo nhưng không khó nghe ra có vô tận ngạo khí. Mông nghị hừ lạnh một tiếng. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Mông nghị bước ra một bước. Diêm xuyên không ngăn cản. Mông nghị vung tay trường kiếm thanh đồng từ trên chém xuống chém ra một cương kiếm to lớn. Cương kiếm hung mảnh, xé rách hư không, xong hướng bàn sinh. Ý của mông nghị là khiến bàn sinh biết khó mà lui Nhưng bàn sinh mỉm cười, người phát ra một tia sáng huyền hoàng cười đón một kiếm của mông nghị. Cương kiếm chém tới đầu bàn sinh, gã không nhút nhứt chút nào. Mới đầu mông nghị kinh ngạc nhưng chết mắt lộ ti độc ác, muốn chết thì không thể trách được ai. Âm âm âm ầm Cương kiếm va chạm với đầu bàn sinh. Lực lượng mạnh mẽ nghiền hư không lắc lư, từng đợt bão tố thổi bốn phía. Bên trong, mọi người sắc mặt âm trầm. Chỉ thấy đầu bàn sinh không bị sử ra, cương kiếm của môn nghị đánh vào đầu gã toát ra nhiều hỏa quan. Bùm bùm bùm bùm. Cương kiếm nổ tung. Bàn sinh lấy sát thịt đỡ một kiếm của môn nghị. Vù vù vù vù. Bạch khởi ở không xa bay tới, kinh ngạc nhìn đầu của bàn sinh. Đầu của bàn sinh thật sự không bị gì, bên trên chỉ có một vết hàng trắng. Nhẹ nhàng vuốt là dấu trắng biến mất Bàn sinh lấy sát thịt đỡ một kiếm của môn nghị Bàn sinh mỉm cười nói Kiếm lực của môn đại nhân thật mạnh Đã lâu rồi không ai cho ta cảm giác đau như vậy Bàn sinh lắc lư cái đầu Dù nói khách sáo nhưng môn nghị cảm thấy bị đã kích rất lớn Môn nghị dù gì cũng là tổ tiên Mặc dù kém hơn kiếp trước rất nhiều nhưng không thể chém rách da đầu của Bàn Sinh sao? Bàn Sinh mỉm cười nói: "Nếu mới rồi chưa dốc hết sức thì môn đại nhân có thể thử lần nữa. Chỉ cần buộc ta rời khỏi tại chỗ thì ta lập tức rời đi, như thế nào?" Môn Nghị trừng mắt quát: "Khốn kiếp!" Môn nghị định ra tay nhưng Bạch Khởi bắt lấy vai gã cười lạnh bước ra một bước Bạch Khởi trầm giọng nói Thánh Vương xin hãy cho phép thần dạy dỗ cái tên cuồng vọng này Diêm xuyên lạnh lùm cười, gật đầu Bạch Khởi lạnh lùm cười Bàn sinh đúng không? Ngươi hãy nếm thử một đao của ta đi Khi nói chuyện thì bạch khởi vung đao chém xuống, không có cương đao, chỉ là trường đao từ trên trời rán xuống. Mắt bạch khởi lộ sát khí. Trên trường đao, một vết hàng mang xẹp qua hư không. Không khí không rung động nhiều. Nhưng nơi trường đao rạch qua để lại một vết cắt không lành. Kem kem. Khi trường đao cắt đầu một trường thì bàn sinh biến sắc mặt, khí lạnh thấu xương nhập vào lòng gã. Đao phong càng lúc càng gần, bàn sinh bị uy hiếp, mất đi bình tĩnh, vung tay đánh một đấm vào trường đao của bạch khởi. Bàn sinh hét to một tiếng, rai, kem kem. Bạch khởi vung đao chém nát nắm tay của bàn sinh cắm sâu vào cánh tay. Hư không xung quanh bình tĩnh nhưng một đao của bạc khởi tự mọc rễ không thể ngăn cản. Giống như là nếu không tránh đi thì đao phong sẽ chém người gã thành hai nửa. Bàn sinh kinh kêu. Không. Âm âm âm ầm. Bàn sinh hoảng hốt trốn đi. Kem kem. Phía không xa cánh tay phải của bàn sinh từ trung tâm bị chém ra hơn một nửa. Bàn sinh kinh sợ nhìn bạch khởi. Bạch khởi đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn bàn sinh, hỏi. Bàn sinh có muốn thử nữa không? Bàn sinh kinh sợ nói. Lực lượng của ngươi là gì vậy? Tại sao ta chưa từng cảm nhận qua? Mặc dù thân xác của ta chỉ là thiết khu nhưng không phải tổ tiên bình thường có thể rạch phá. Diêm xuyên nheo mắt nói. Thiết khu, bên kia, chân hùng lặng lẽ đáp xuống dưới, muốn âm thầm chạy trốn. Diêm xuyên trầm giọng nói, mông nghị, hãy bắt lấy chân hùng. Tôn lệnh, âm âm âm âm, môn nghị lao xuống dưới, mang theo mấy binh mã dũng vệt bao vây chân hùng, bắt lấy gã. Bàn sinh thấy đại trăng thánh đình xuống tay với chân hùng thì lộ vẻ mặt sốt ruột. Diêm xuyên thản nhiên nói: "Bàn Sinh, ngươi còn nhớ lời mới rồi đã nói không?" Bàn Sinh nói là chỉ cần có ai buộc gã rời khỏi tại chỗ thì lập tức rời đi, nhưng mà. Bàn Sinh lộ vẻ chua xót nói: "Tộc trưởng từng dặn dò kêu Bàn Sinh đừng cuồng vọng tự kêu sau khi đi ra đường sinh sự, đừng xem thường người trong thiên hạ." Bàn Sinh quá cuồng vọng Lúc trước đắc tội, xin Diêm đế đừng để bụng. Diêm xuyên lộ vẻ nghi hoặc hỏi. “A bàn sinh chua xót nói. Diêm đế, chân hùng đúng là ăn cắp một tiểu thú của bàn thạch nhất tộc ta. Tiểu thú cùng ta lớn lên, là bằng hữu tốt nhất của ta. Xin Diêm đế hãy tra hỏi ra tiểu thú cho ta biết một chút. Diêm xuyên lạnh nhạt từ chối Để xem tâm tình của trẫm đã Bàn sinh hé môi như muốn nói cái gì Bỗng có thanh âm từ xa truyền đến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow 10 chương 128 thiên đồng quan M Ân thanh âm hơi già nu từ xa vọng tới Bàn sinh tiểu tử nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ là một tiểu thú, thu thì phải nhận thu, đừng khiến bàn thạch nhất tộc của ngươi mất mặt. “A! Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía xa trong đám người đứng xem có 10 bóng người bay tới. Dẫn đầu là một tinh tinh, và một lão nhân mắt mù. Tám người khác thì trông như thuộc hạ. Diêm xuyên nheo mắt nói. A khổng hạt tử, đại tinh tinh không phải người ngoài. Chính là khổng ngạo thiên năm xưa tại phong ấn giới muốn bắt tử tử kết quả bị nàng nguyền rũ thành tinh tinh. Người mù dẫn đầu từng nói chuyện đôi câu với Diêm Xuyên lúc đại thọ của hóa tôn thiên thánh nhân. Cuối cùng còn hứa là chỉ cần khổng hạt tử tìm ra tán thiên đồng quan thì sẽ trừ ân oán ngày xưa với khổng ngạo thiên. Từ đó đến nay, đây là lần thứ hai khổng hạt tự tiến đến. Nhưng giọng điệu của khổng hạt tử làm Diêm Xuyên hơi bất ngờ. Dù bàn sinh không ngăn được bạch khởi nhưng là cường giả không phải người như mông nghị chặn nổi Bây giờ bàn sinh bị khổng hạt tử gọi là tiểu tử. Bàn sinh cũng trông thấy khổng hạt tự dẫn đầu. Mặt bàn sinh cứng dơn, dơ quy quy, u, vinh. Quy quy, ơ, nói. Hạt lão tiền bối. Khổng hạt tử từ từ bay tới trước mặt diêm xuyên. Khổng hạt tử cười nói. Diêm đế, khổng hạt tử lại đến quấy rời. Triệu A Phòng ở một nhớ mày, mắt nàng không thấy đường, giờ thấy một người mù thì rất kinh dị. Triệu A Phòng kinh ngạc nói. Các hạ thuật sáng mịn thật lợi hại tâm nhãn không mở chỉ dựa vào suy tính thì đã tính ra mọi thứ xung quanh. Khổng hạ tử mỉm cười nói. Chắc vị này là hoàng hậu của Đại Trăng Thánh Đình. Gọi ta là khổng hạ tử được rồi. Khổng hạ tử ta đây khá lừa cho nên không mở tâm nhãn. Diêm xuyên cảm thán rằng. Khổng hạ tử đã nhiều năm không gặp. Khổng hạt tử mỉm cười nói Diêm đế Vị này là đời thứ tư của bàn thạch nhất tộc Bàn sinh Xem ra thiết khu luyện thành Chắc có thể thăng cấp đời thứ ba Bạn lĩnh không lớn nhưng tính tình rất nóng nảy Chắc là lão tộc trưởng của bàn thạch nhất tộc kêu hắn đi ra rèn luyện Nhưng tiểu tử này không sửa tính sốt nổi Nếu không phải Diêm Đế. Bạch Đại Nhân Thủ Hạ Lưu Tình. Ngày hôm nay tiểu tử này sẽ chịu thiệt lớn. Diêm xuyên nhìn hướng bàn sinh. Đời thứ ba. Mặt bàn sinh nhăn nhó nói. Tiền bối tuyệt đối đừng nói cho tộc trưởng biết nếu không thì ta sẽ tiêu đời. Đám người ở sau lưng khổng hạt tử kêu lên. Kính chào Thánh Vương. Diêm xuyên nhìn khổng ngạo thiên bộ dạng tinh tinh. Khổng hạt tử hiếp sâu, nghiêm túc nói. Diêm đế vì tán thiên đồng quan này mà ta chúng ta tốn chút thời gian, mong thánh Vương thứ lỗi cho. Diêm xuyên nhìn khổng hạt tử, gật đầu. Chính lúc này, bên dưới chân hùng bị mông nghị bắt giữ. Chân hùng gào thét, rai, chân hùng Diêm xuyên các ngươi thật sự muốn đuổi tận dết tuyệt sao? Két két két két két két két két két. Chân hùng vị môn điềm dùng xiền xích khóa xương vai. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Từ ngày ngươi hạ độc trẩm thì ngươi nên nghĩ tới kết cục này. Mặt chân hùng lộ vẽ dữ tận nói. Ha ha ha ha ha ha Chân hùng gào thét. Không phải các ngươi muốn hỏi tung tích của thần thú sao? Nói cho các ngươi cũng được. Thần thú đã bị luyện hóa. Là lão sư trợ ta luyện hóa. Cũng là một phân thân ca. À. Cơn. Hơn. Của ta. Thân thể này chết đi ta vẫn còn thân thể thần thú khác. Thần thú đúng là còn yếu nhưng rốt cuộc sẽ trưởng thành các ngươi chờ, chờ ta và lão sư quay lại. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Dùng hình. Mông nghị lên tiếng. Tôn lệnh. Mặt chân hùng lạnh băng nói. Sắp chết còn muốn nhục nhã ta. Hực, đừng mơ. Chân hùng gầm lên, thân thể trướng nổ. Âm âm ầm âm. âm. Thân thể chân hùng nổ tung, chết mắt thịt nát bay đầy trời, vô tận máu tư tung tóc. Hai binh mã dũng vệ ác giải chân hùng bị tạc văn ra. Môn nghị biến sắc mặt nói. Cái gì? Tự bạo tự sát. Bạch khởi lạnh lùng nói. Chân hùng này đúng là kẻ quyết tuyệt. Triệu A phòng khẽ thở dài. Ai? Chân hùng chết đi, tất cả nhân quả xem như kết thúc. Lý tư lạnh lùng nói. Coi như ngươi được lợi. Diêm xuyên sắc mặt ôm trầm. Chân hùng tự bạo, nhưng gã còn có thân thể khác, cơ thể nhất môn nhất dạng thú bị luyện hóa. Từ nay chân hùng chính là nhất mô nhất dạng thú. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Chẳng có thể bắt ngươi một lần thì vẫn bắt được lần nữa. Bàn sinh ở một bên gào khóc. Không có tiểu quai quai của ta đã bị luyện hóa. Khốn kiếp trả tiểu quai quai lại cho ta. Diêm xuyên không biết nên nói cái gì. Bạch thởi không biết nên nói cái gì. Mông nghị không biết nên nói cái gì. Trán mọi người nổi gân xanh nhìn bàn sinh gào khóc tiểu quai quai. Má ơi! Khổng hạt tử hét lên. Đừng la nữa. Nhưng bàn sinh vẫn làm vẻ mặt bi phẫn. Khổng hạt tử cười khổ nhìn Diêm xuyên. Khổng hạt tử lấy ra một quan tài, nói. Diêm đếch, đây là tán thiên đồng quan, xin hãy nhìn xem. Tán thiên đồng quang Lại một cái nữa. Diêm xuyên vương tay nhận lấy. Hơi thúc đẩy pháp lực. Vù vù vù vù. Tán thiên đồng quang rung lắc kịch liệt. Sau đó tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Diêm xuyên gật đầu. Nói. Quả nhiên. Diêm xuyên hớt tay áo. Tán thiên đồng quan nhập vào ốm tay áo. Khổng hạt tử cười nói. Diêm đế cho rằng là thật sự thì không còn gì tốt hơn. Diêm đế, ngươi xem, mấy năm nay ngạo thiên biến thành tinh tinh coi như đã nhận ra mình sai lầm thế nào. Lần này vì quan tài này mà khổng ngạo thiên suốt chết, xin Diêm đế có thể giải trừ nguyền rũa. Diêm xuyên nhìn đại tinh tinh. Khổng ngạo thiên chua sót nói. Diêm đế, năm đó đắc tội nhiều. Xin đừng trát. Diêm Xuyên gật đầu. Năm đó khi tử tử nguyền rũ có nói chỉ hai người giải phong được, một là tử tử, một là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hét to một tiếng. Nhân danh trẩm, Diêm Xuyên trừ bỏ nguyền rũ khổng ngạo thiên, chấp thuận cho hắn phục nguyên. Chỉ một tiếng hét lớn nhưng vô hình như có ràng buộc. Diêm xuyên dứt lời trên người đại tinh tinh bỗng bắn ra nhiều khí đen Khói đen cuồng cuộn tuôn ra khổng ngạo thiên lộ vẻ cực kỳ hưng phấn Khổng ngạo thiên mừng như điên hét lên Khí đen, khí đen chết tiệt này rốt cuộc táng, rốt cuộc tán Vù vù vù vù Trong khí đen thân hình khổng ngạo thiên xảy ra biến đổi to lớn Dần dần thân hình tinh tinh biến mất trở lại hình người Vù vù vù vù Khí đen tán theo gió khổng ngạo thiên biến thành hình người y phục gián sát thân thể Khổng ngạo thiên sốt ruột lấy ra một tấm gương Khổng ngạo thiên mừng như điên hét lên Hồi phục, hồi phục rồi, rốt cuộc ta không còn là tinh tinh nữa Khổng hạt tử thỏ phào, nở nụ cười. Khổng hạt tự kiếp động nói. Đa tạ diêm đế. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, -w, w, M. Khổng hạt tử cười nói. Chuyến này xem như khổng hạt tự ta đã hoàn thành ủi thác của gia chủ. Còn về vấn thiên lệnh thì khổng hạt tự ta sẽ không hỏi nhiều. Nếu diêm đế có rảnh thì có thể trở về khổng da nhìn xem, dù gì huyết mặt trên người diêm đế có một nửa là khổng da. Diêm xuyên ngoài ý muốn ngược đầu, nói. U, V, Các bạn đang nghe truyện tại truyện W, 10 chương 121 xứ giả của Đại hình Thiên Đình, V. Ân diêm xuyên cho rằng khổng hạc tử sẽ được một tất lại muốn tiếng một thước vàng bạc về vấn thiên lệnh mà mẫu thân kiếp này để lại cho hắn. Vậy mà không nghe khổng hạc tử nhắc tới. Đang lúc mọi người trò chuyện. Âm âm âm ầm Hư không khẽ ruông. Sau đó mơ hồ thấy một thiên đạo toát ra. Trên bầu trời nháy mắt đầy tường vân, Trên mặt đất thì thủy khiến ngập trời tiên nhạc văng vẳng, Hương thơm ngát khắp nơi. Triệu A Phòng nhớ mày nói, Lại có bộ thiên giả bổ thiên đạo. Âm âm âm ầm Không chỉ một thiên đạo mà đến 9.000 thiên đạo lại bổ đủ. Diêm xuyên nhìn chầm chầm bầu trời. Khổng hạt tử hiếp sâu, nói, Diêm đếp, Đại thời đại sắp tới, hãy chuẩn bị cho kỹ. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi. Đại thời đại. Khổng hạt tử cười nói. Ngày xưa vạn năm hiếm có một thiên đạo bổ đủ, mấy năm nay thì rất thường xuyên, Diêm đế không cảm thấy kỳ lạ sao? Như thế nào? Khổng hạt tử trầm giọng nói. Mấy năm nay bộ thiên đạo không phải toàn là vô trung sinh có như Diêm Đế. Đó là từng lão già xuất sơn. Trước khi thiên đạo tan vỡ thì họ đã nắm giữ một loại thiên đạo. Luôn nhẫn nhịn đến giờ mới chịu bộ thiên đạo họ vốn có cho thiên điệu. Diêm Xuyên nghiêm túc hỏi. Những người này đều là nhân vật trước khi liên thần tới. Khi liên thần khuấy động thiên địa thì những người này ẩn dấu không ra. Khổng hạt tự nói. Có thể nói như vậy. Có một vài người có cách nghĩ riêng, giống như bàn thạch nhất tục khi liên thần xong đến thì không đi ra. Ta lập tức đi bàn thạch nhất tục thỉnh cầu tục trưởng của bàn thạch nhất tục bộ thiên đạo họ hiểu. “A! Khổng hạt tự nói. Trong thiên hạ có một vài người đi khắp nơi. Nổ thiên đạo. Có lẽ chỉ mấy năm nữa thì thiên đạo trong thiên địa sẽ bổ xong hết. Khi đó thiên địa sẽ lại hồi phục hương thịnh. Diêm đế nên chuẩn bị sớm thì hơn. Khổng hạt tử nói rồi nhìn hướng bàn sinh. Bàn sinh tiểu tử đi đi ta cùng ngươi đi bàn thạch nhất tột. Bàn sinh lộ vẽ mặt buồn bực nói. A, Hạc tử tiền bối ta khó khăn lắm mới đi ra một chuyến." Khổng Hạc Tử cười nói, "Ha ha ha ha ha ha. Đi đi, làm tốt thì ta sẽ cầu tình với tộc trưởng giúp ngươi cho ngươi theo ta đi dạo." Mắt chàng sinh sáng lên nói, "Vậy thì được." Khổng Hạc Tử nói, "Diêm Đế cáo từ." Đám người bàn sinh, khổng ngạo thiên đồng thanh kêu lên. Cáo từ. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, -w, w, M. Tiếp theo, một đám người đi hướng đông. Đoàn người khổng hạt tử rời đi. Cuộc chiến đấu bên dưới đã tới cuối. Đệ tử của thần kiếm Sơn Trang bị tàn sát hơn phân nữa. Gần như trống rỗng. Ánh mắt diêm xuyên lạnh văn nhìn thần kiếm Sơn Trang, lại xem bốn phía. Xung quanh, vô số tu giả bàn quan. Giờ phút này, các tu giả có cảm giác người tê rần. Đại trăng thánh đình quá hung mảnh, đó là thần kiếm Sơn Trang, nhiều cường giả như vậy mà chết mắt bị tàn sát hết. Trong Sơn Cúc, đám người tùy cung biểu tình cực kỳ khó xem. Mọi người nhìn hướng nữ nhân đeo mặt nạ dẫn đầu Cung chủ Cung chủ của tuyệt cung trầm giọng nói Trở về đi, đại trăng thánh đình sẽ không khuyết trương nữa Mọi người đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Đám người mau chóng rời đi Không chỉ là người tuyệt cung nhiều người bàn quan đa số xoay người rời đi Mang theo nỗi lòng rung động muốn nhanh chóng truyền về Tôn Môn. Vận triều của mình. Hung uy của Đại Trăng Thánh Đình nhanh chóng truyền khắp Đông Ngoại Châu. Vô số tu giả chưa biết rằng đoàn người Diêm Xuyên ở Tây Ngoại Châu. Trung Thiên Châu cũng xông pha ra danh tiếng lễ lừng. Có lẽ không lâu sau toàn thiên hạ đều biết tiếng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn Lý Tư cảm thán rằng Lý Tư, mấy năm nay đã khổ cho ngươi Từ hôm đó ở trong nhà tù Diêm Xuyên hiểu ra mấy năm nay Lý Tư chịu khổ sở như thế nào Lý Tư cười nói Thần đã sơ sẩy, Thánh Vương không cần để bụng huống chi mọi chuyện đã là quá khứ Diêm Xuyên gật đầu, nói Vậy ngươi và môn nghị ở lại đi Thần kiếm cương vực này có nhiều đệ tử của thần kiếm Sơn Trang nhất. Toàn giao ngươi xử trí. Lý Tư lên tiếng. Tung lệnh. Môn nghị. Có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Từ ngươi trợ giúp Lý Tư xử lý mọi chuyện tại thần kiếm cương vực. Chúa quân. Văn quanh mặt sau rất nhanh sẽ đến. Tất cả chờ đợi Lý Tư điều khiển. Thần tung chỉ. Diêm xuyên nhìn xung quanh. Gật đầu, nói. Trẩm trở về trước. Lý Tư, môn nghị cung kính nói. Cung tiện thánh vương. Diêm xuyên mang theo triệu A phòng, bạch khởi bước lên lông liễn. Bạch khởi quát to. Khởi giác, hồi triều. Ngũ lông rống to. Rai, rai, ngũ lông kéo lông liễn bay hướng Tây. Sau khi diêm xuyên rời đi, trong đám người đứng xem có hai nam nhân lưng cổng kiếm, mặt mày trầm trọng. Trong đó một nam nhân nghiêm túc nói. Sư huyên, ngươi nhìn thấy sao? Kiếm quang mới rồi, một kiếm bước lùa chân hùng. Là phân quang kiếm pháp của độc cô thế gia tạc. Hơn nửa ngươi và ta không đạt tới trình độ đó. Kiếm quan này đang giúp đỡ Đại Trăng Thánh Đình, đó là thần tử của Đại Trăng. Gia chủ kêu chúng ta đi tìm, rốt cuộc có mặt mày rồi. Độc Cô Bổ Thiên, Mạch Bổ Thiên. Hai người im lặng một lúc. Độc Cô Bổ Thiên. Có được hệ thống toàn diện nhất Độc Cô Thế Gia cần phải lập tức bẩm báo cho gia chủ. Đúng vậy, ta lập tức quay về độc cô thế gia, còn ngươi thì ở lại đây yên lặng quan sát Đại Trăng Thánh Đình. Tốt, nửa năm sau, tin tức Đại Trăng Thánh Đình tiêu diệt thần kiếm Sơn Trang truyền khắp các đại thế lực Đông Ngoại Châu. Bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt thần kiếm Sơn Trang, vô sáu cường giả đều đang chìm trong rung động. Đông Ngoại Châu, ba thế lực rốt cuộc biến động, vàng thạch nhất tục Đại Trăng Thánh Đình tuyệt cung. Thời gian nửa năm cho dù Đại Trăng Thánh Đình chưa kịp tiêu hóa lãnh thổ của thần Kiếm Sơn Trang nhưng lúc này không có lý tư nào dám giành thịt từ miệng hổ. Dương Giang Lãnh thổ Đại Trăng Thánh Đình khuyết trương đến chính cương vực. Chân Long cương vực Thiên Đao cương vực Tử Thanh cương vực, Mang Long cương vực, Thần Kiếm cương vực, Tây Kiếm cương vực, Đông Kiếm cương vực, Bắc Kiếm cương vực, Nam Kiếm cương vực, chính cương vực, 36 cương vực Đông Ngoại Châu thì Đại Trăng Thánh Đình đã độc chiếm một 4 Đại Trăng Thánh Đình một hơi trở thành thế lực lớn nhất Tây Ngoại Châu ít nhất trên bản đồ thì Đại Trăng Thánh Đình lớn nhất. Cùng lúc đó, Đại Trăng Thánh Đình cường thịnh, cường giả trong thiên hạ nguyện ý tiến đến cầu quan. Đại Trăng Thánh Đình càng cường thịnh hơn. Còn về mạnh nhất thì đó là bàn thạch nhất tột. Đấy là lý niệm thâm căng cố đế. Ngày xưa cũng có kiêu hùng đi bàn thạch nhất tộc khiêu khiếp. Một người trong bàn thạch nhất tộc đứng ra khiến người ta chém nhưng kết quả hù dọa kiêu hình không dám xâm chiếm nữa. Thời gian nửa năm này thiên hạ liên tục hiện tường vân. Thuổi khí liên tục. Từng đợt tiên nhạc. Biểu hiện thiên đạo liên tục bổ sung. Trong hàm dương thành. Diêm Xuyên mang theo triệu A phòng tảng bộ trong hoa viên. Miu Miu nhảy lên và Diêm Xuyên. Meo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir. Wow! Mười chương 122 đánh. M. Heo Miu hét lên. Diêm Xuyên lại một thiên đạo được bổ. Triệu A phòng nhớ mày nói. Ba thiên đạo còn lại 20 cái. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Khổng hạt tự nói thần kiếm điện có lẽ thật sự sẽ đến. Thiên đạo hoàn chỉnh toàn thiên địa xảy ra biến đổi trời long đất lỡ cường giả tuyệt thế cũng tăng lên nhiều. Triệu A Phòng hơi lo lắng nói. Dù là thánh nhân cũng sẽ bổ đủ. Dương cử âm luộc. Thiên địa sẽ có 15 thánh nhân suốt thế. Hơn nữa thực lực của mỗi thánh nhân đều là gấp 10 lần thánh nhân hiện nay. Gấp 10 lần. Diêm xuyên mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, trẫm có Đại Trăng Thánh Đình, đại thế đã thành tuy thánh nhân có thực lực gấp 10 lần thì sao?" Triệu A phòng gật đầu, nói: "Ô, Vê gét, wơ, wơ, m." Diêm xuyên nhớ mày nói Nói tới thánh nhân thì không biết bốn thánh nhân trong thiên hạ bây giờ ra sao rồi Mơ phủ tây ngoại châu, đại hình thiên đình Đại hình thiên đế, minh thiên hàng ngẫm đầu nhìn bầu trời Vô số tường vân vòng quan, thủy khí ngập trời tiên nhạc văn vẳng, dị hương nổi lên bốn phía Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhớ mày nói Còn lại 20 thiên đạo. Thần tử đứng sau lưng đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn hít sâu, gật đầu, nói Thiên đế, thiên đạo bổ nhanh hơn chúng ta đã tưởng. Lại một thần tử nói Không thể lại kéo dài nữa. Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng nhớ mày nói Chắc sứ đoán đã tới Đại Trăng Thánh Đình. Một thần tử nhớ mày nói Đúng vậy Chắc ô đại nhân đã mang theo thứ của thiên đế tới đại tần thành ở mơ phủ Đổi lấy con mèo kia Không biết có thành công không Đại hình thiên đế, minh thiên hàng trầm giọng nói Không thể chờ nữa Mặc kệ có thành công hay không phải dùng tứ thánh tế thiên trước khi thiên đạo bổ xong Tôn lệnh Đi bố trí tế đàn đi Lập tức tế thiên Tôn lệnh Mương Phủ, Đại Trăng Thánh Đình, Đại Tần Thành Trung Ương Điện Diêm Xuyên Cương Thi đầu đội Bình Thiên Khoang Mặc hắt lông bào, ngồi trên lông ỉ Khoang viên cả triều đứng hai bên Biểu tình Diêm Xuyên Cương Thi lạnh nhạt nhìn một nam nhân áo xám đứng giữa triều đình Nam nhân áo xám cười nói Đại hình thiên đình, ô vân phạm lĩnh ý chí của thiên đế tiến đến kính chào thánh vương của đại trăng. Diêm xuyên cương thi thản nhiên nói, ô vân phạm, binh bộ thị lan của đại hình thiên đình. Ngươi đến đại trăng thánh đình của ta có chuyện gì không? Ô vân phạm mỉm cười nói, tại hạ mang đến một vật, hy vọng diêm đế sẽ thích, xin để ta kêu thuộc hạ mang lên. Chuẩn, ô vân phạm phức luồng sáng vàng bắn ra ngoài, rất nhanh, mấy thuộc hạ nâng quang tài tiến vào trong đại điện. Quan tài xuất hiện quần thần trong đại điện bất ngờ. Hóa thê lương ở một bên hơi biến sắc mặt nói. Tán thiên đồng quang. Diêm xuyên cương thi ngồi trên lông ỉ cũng hơi biến sắc mặt. Tổng cộng có chính tán thiên đồng quang. Tán thiên đồng quang. Diêm Xuyên sớm phái người đi tìm kiếm Nhưng năm đó Tán Thiên Đồng Quang chôn anh hùng trong thiên hạ đã bị người đào đi hết Không rõ tung tiếp Diêm Xuyên có thể thu thập được 6 Tán Thiên Đồng Quang đã là có vận đào rất mạnh Đó còn là do kiếp thứ nhất hắn luyện hóa ra Lại một cái nữa Tán Thiên Đồng Quang thứ bảy Ô Vân Phạm muốn thấy vẻ vui sướng trên mặt Diêm Xuyên Cương Thi. Tiếc rằng Diêm Xuyên Cương Thi không lộ ra vui buồn. Không chút biểu tình khác biệt. Ô Vân Phạm cười nói. Diêm Đế. Đây là báo vật mà Thiên Đế của Đại Hình Thiên Đình tìm được. Muốn lấy nó đổi một vật của Diêm Đế. Không biết Diêm Đế có cho không. Diêm xuyên cương thi trầm giọng hỏi a đổi lấy cái gì? Ô Vân Phạm nghiêm túc nói Sủng vật của Diêm đế con mèo tên là Miu Miu Miu Miu Trong trung ương điện, gần như các thần tử đều quái dị nhìn Ô Vân Phàm Ê Nương Nương Biết rằng Diêm xuyên yêu thương miêu miêu đến nỗi không ai đo lường được Tốt với nó như là người nhà của mình. Dùng tán thiên đồng quan đổi lấy miêu Miu. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Quả nhiên, Diêm Xuyên Cương Thi ngồi trên lông ỉ sắc mặt âm trầm. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Ô Vân Phàm Ô Vân Phàm nhìn Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Miu Miu không phải là vật phẩm. Là bằng hữu tốt nhất của trẩm Trẩm không có khả năng trao đổi với ngươi Còn về tán thiên đồng quan này Trẩm có thể đổi báo vật với ngươi Dùng tổ tiên khí đổi lấy Ô vân phạm lắc đầu từ chối Tổ tiên khí Đại hình thiên đình ta không thiếu tổ tiên khí Diêm đế Ta mang theo mệnh lệnh của thiên đế đại hình thiên đình tới Ngươi đừng làm ta khó xử Diêm xuyên cương thi sắc mặt âm trầm nói Không biết điều Ô vân phạm định nói gì thêm Diêm đế Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói Đuổi ra ngoài Trong phút chúc thật nhiều thị vệ xông đến Ô vân phạm hét to To gan các ngươi muốn làm gì ta là binh bộ thị lan của đại hình thiên đình. Nhưng đám thị vệ không nghe lời ô vân phàm tiếng lên bắt gã. Ô vân phàm vùng vệ thoát khỏi đám thị vệ, nói. Khốn kiếp, diêm xuyên, ngươi dám ra tay với ta sao? Trong hàng quần thần vang lên giọng của bạch khởi. Bất kính với Thánh Vương Thánh Vương tha cho ngươi khỏi chết Đã là ân hị lớn như trời Ngươi còn dám phản kháng Ô Vân Phàm lại hét lên Ai bất kính Bạch khởi trường mắt quát Gầm rống trong trung ơn điện Dựa theo luật của Đại Trăng Thánh Đình Chém Khí thế hung mạnh bước hướng Ô Vân Phàm Ô Vân Phạm giật mình kêu lên Hai nước giao chiến không dết sứ giả, diêm đế, ngươi muốn giết ngươi cướp của sao? Bạch khởi quát to, to gan Bạch khởi phát ra sát khí thẳng hướng ô vân phàm. Ô vân phàm biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Vù vù vù vù. Ô vân phàm vọt ra ngoài đại điện. Bạch khởi lạnh lùng quát. Triều đình của Đại Trăng là các ngươi nói đến thì đến, nói đi là đi sao? Kem kem! Trường đao rút ra, một luồng sáng trắng bắn ra ngoài đại điện. Âm âm âm ầm Cương đao hung mạnh như là sông trắng to lớn sông hướng ô vân Phàm Ô vân Phàm gào thét! Khốn kiếp thiên đế sẽ báo thủ cho ta! Âm âm âm âm! Cương đao của Bạch Khởi xẹp qua, dù Âu Vân Phạm thân hợp thiên đạo thì trong chớp mắt cũng bị cương đao chém thành hai nửa. Xác cùng với đao khí nổ tung thành mảnh vụn. Kem kem, Bạch Khởi thu đao quay về hàng. Từ đầu đến cuối ánh mắt Diêm Xuyên Cương Thi không chút thay đổi. Ô Vân Phạm không biết thời thế, cái loại chuyện này căn bản không cần Diêm Xuyên Cương Thi ra tay. Mình bạch khởi là đủ rồi. Trong đại điện quần thần cung kính đứng. Ô Vân Phạm mang tới vài thuộc hạ đều kinh khủng, sợ Diêm Xuyên Cương Thi vết luôn họ. Diêm Xuyên Cương Thi nhìn mọi người. Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nói. Trở về nói cho Minh Thiên Hàng, nếu còn nói lời như thế thì chính là muốn đối địch với Đại Trăng Thánh Đình. Tôn lệnh. Đám thuộc hạ biểu tình cực kỳ khó xem lui ra ngoài. Còn về Tán Thiên Đồng Quang thì không ai dám lấy đi. Diêm xuyên cương thi vung tay, Tán Thiên Đồng Quang bắn ra luồn sáng xanh Tán Thiên Đồng Quang thứ 7. Diêm xuyên cương thi vung tay áo, thu lại Tán Thiên Đồng Quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười chương 123 thương thiên chi nhãn. Giờ, y, e, mơn, xuyên trầm giọng nói. Bảy triệu, mơn phủ, đại hình thiên đình. Trong cung điện, một khối ngọc bội bỗng nhiên vỡ ra. Một quan viên bỗng giật mình kêu lên. Nguy rồi, ô đại nhân chết rồi. Quan viên đó mau chóng chạy ra đại điện, đi sâu vào hoàng cung. Nhưng rất nhanh gã đã bị một quan viên khác ngăn cản. Quan viên đó trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Thưa tướng, ô vân phàm đại nhân chết rồi, mệnh bài của hắn đã vỡ, phải lập tức bẩm báo lên thiên đế. Chờ chút báo sau đi. À! Thiên đế không cho phép quấy rầy Tôn lệnh. Giờ phút này. Sâu trong hoàng cung đại hình thiên đình trên một quảng trường to lớn có một số quan viên tướng sĩ đứng. Còn có một tế đàn to lớn, bốn phiếu cắm mỗi một cây cột. Trên cây cột dùng xiền xếp khó bốn thánh nhân lại. Ngô thiên thánh nhân, Tây môn thánh nhân, Hóa công thiên thánh nhân, Mai Ca quật thánh nhân bị trói bốn hướng. Bầu trời trên đỉnh đầu kéo mây đen dày đặc trên tế đàn như có vô số luồng sáng chảy xuôi. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng đứng ở chính giữa. Ngô thiên thánh nhân như mày nói. Đây là tế đàn gì? Mai cao quật thánh nhân trầm giọng nói. Hình như là tinh nguyên nhưng lại không giống. Hóa tung thiên thánh nhân trầm giọng nói. Dù tế đàn này không phải tinh nguyên nhưng lại có thuộc tính tương đồng, nó liên thông với số trời, gắn kết số trời. Tây môn thánh nhân sốt ruột nói. Minh Thiên Hàng, số trời căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Trung tâm tế đàn, đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng mỉm cười nói. Đến giờ này, ngày này mà các ngươi còn mạnh miệng sao? Muộn rồi. Đã sắp bắt đầu Khi đại hình thiên đế Minh thiên Hàn nói chuyện Thì vân hải khí vận trên đầu Bỗng phát ra tiếng gầm rống Bốn tiếng nổ điếc tai Cây gai to lớn Xuyên qua đầu của ngô thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân Hóa tôn thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân Đầu của ngô thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân Hóa tôn thiên thánh nhân Mai cao quật Thánh Nhân bị đóng đinh vào cây cột. Trong khoảnh khắc dường như Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai cao quật Thánh Nhân đã chết. Không nhút nhít, Nhưng vẫn còn tiếng tim đập. Hiển nhiên chỉ là bị đóng đinh. Vù vù vù vù. Sau đầu Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa công thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân chậm rãi xuất hiện một bóng sáng hình tròn Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn vừa lòng cười nói Tật vị thiên địa nghiệp vị Đại hình thiên đế, minh thiên hàng đứng trên tế đàn, phung tay Âm âm âm ầm Tế đàn chậm rãi bay lên Bốn tật vị Thiên địa nghiệp vị xoay tiếp Trong phút chút xung quanh tế đàn xuất hiện vô số bóng sáng như lưới. Cùng với tế đàn bay lên, bóng lưới càng lúc càng nhiều. Xung quanh có vô số thần tử mừng rỡ nói. Lưới số trời. Tế đàn song hướng vân hải khí vận. Chết mắt tế đàn song vào trong vân hải khí vận. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn hét to một tiếng. Dung! Âm âm ầm âm, âm, dường như tế đàn dung hòa với vân hải khí vận, xung quanh tật vị, thiên địa nghiệp vị ngày càng nhiều lối số trời, hơn nửa nhanh chóng khuyết tán bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm, giống như là thiên địa nước ra ước vạn mạng nhận từ mơ phủ tây ngoài châu khuyết tán bốn phương thiên hạ. Âm âm âm âm, âm. Toàn thiên địa trong phút chốt mây đen kéo tới, rậm rạp che trời, dù là dương gian hay mơn phủ đều là trời đầy mây đen. Thiên địa bỗng tối sầm. Dương gian. Diêm xuyên đạt bước đi ra khỏi triêu thiên điện. Võ chiếu bước ra khỏi thái cực điện. Thông thiên giáo chủ nhớ mày đi ra bức du cung. Yêu thiên thương và quyết. Sa hoàng. Bắt ác lão ma Công dương tử Vô số cường giả đi ra khỏi nơi cương ngụ Nhớ mày nhìn trên bầu trời Trong mây đen dày đặc thoáng hiện suốt vô số luồng sáng như lưới to phủ trùm cả thiên điện Mơn phủ Diêm xuyên cương thi tả xuân thu hoàng tất cả đều ngẫm đầu nhìn lên trời Thiên tượng quá lớn Đến nỗi toàn thiên địa đều chịu ảnh hưởng của nó Âm âm âm âm Bỗng nhiên trong mây đen toát ra khí thế hùng hồn song bốn phương thiên địa Vô số dân chúng ở dương Giang đều quỳ lạy. Nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng Dân chúng kìm lòng không được quỳ lạy. Mương phủ, vô số quỷ vật cũng quỳ xuống Như là ngênh tiếp sự tồn tại nào đó không thể địch lại Cửa trung ơn điện. Diêm xuyên cương thi mới vừa chầu triều xong, đột nhiên xảy ra kịch biến, sắc mặt âm trầm. Mặt vũ hề đi tới, ôm Miu Miu. Mặt vũ hề kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Thiên biến. Miu Miu xù lông nhìn bầu trời. beo bèo. Mặt Vũ Hề hơi lo lắng hỏi. Miu Miu làm sao vậy? Miu Miu lắc đầu, nói. Ta khó chịu, cảm giác này khiến ta khó chịu, meo. Diêm xuyên cương thi nheo mắt nói. Có người động số trời cưỡng ép khuế số trời. Lạc là, là Minh Thiên hàn. Mặt Vũ Hề nhớ mày nói. Minh Thiên hàn, Diêm xuyên trầm giọng nói, đúng vậy, Minh Thiên Hàn bắt đi bốn thánh nhân Ngô Thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân, Hóa Tùng thiên thánh nhân, Mai Cao quật thánh nhân, chắc chắn là hắn rồi. Mơ phủ tướng lĩnh, vân hải khí vận của đại hình thiên đình lăng lộn, lưới số trời càng lúc càng dày đặc. Khí vận cuồn cuộn sông hướng chính giữa tế đàn. Tế đàn dần biến mơ hồ như là bỗng nhiên biến mất. Chỉ thấy có 5 bóng người bền bồng trong vân hải khí vận. Trong đó có 4 thánh nhân ngô thiên thánh nhân. Tây môn thánh nhân. Hóa tôn thiên thánh nhân. Mai cao quật thánh nhân không có ý thức. Bị cây gai to lớn đóng đinh vào tráng. Kim vào vân hải khí vận. Bốn phương thiên địa cùng cụ năng lượng vàng ùa vào đại hình thiên đế. Minh thiên Hàn ở chính giữa. Vù vù vù vù. Quanh thân đại hình thiên đế. Minh thiên hàng biến mơ hồ. Sau lưng gã. Trên bầu trời. Mây đen bỗng xuất hiện một khe nước. Âm âm âm ầm Khe nước đột nhiên mở rộng. Mở rộng dài đến ướt dặm thì chậm rãi tách khỏi mây đen. Khi khe nước tách ra, lộ một con mắt to lớn dài cỡ ướt dặm. Con mắt đen to cỡ ướt dặm. Âm âm âm âm. Khí thế khủng bố phát ra từ con mắt này. Trong triều đô thành, Mọi người dù là người đại hình thiên đình hay tu giả từ bên ngoài đến đều quỳ xuống. Trong lòng không còn ý niệm phản kháng. Một lão thần tử quỳ dưới đất mừng như điên nói. Thương thiên chi nhãn. Vô số thần tử kiếp động nói. Thiên đế thành công rồi. Một chút phân thân của thiên đế khống chế toàn số trời. Trở thành thương thiên mới. Thiên đế đã thành công. Bên dưới thương thiên chi nhãn thân thể đại hình thiên đế. Minh Thiên Hàng ban đầu chậm rãi đáp xuống đất. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nhắm mắt, chỗ trán có khe hở con mắt thứ ba đã biến mất. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng nhắm mắt, đứng trên quảng trường. Trên bầu trời, con mắt to che trời nhìn xuống bên dưới. Trong hư không bỗng vang tiếng điếc tai như thiên huy. Thi. 15 hắc thần vệ. Có thần. 15 bóng người quỳ đi tới. Hư không lại vang tiếng âm ế. Ban cho các người địa vị thánh nhân. Ban cho các người là thánh nhân, đại thiên, mục thủ thương sinh. Vù vù vù vù. Trên lưới số trời to lớn bỗng bắn ra 15 đoàn sáng. Đoàn sáng bắn hướng hắt thần vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. Mở chương 124 Thương Thiên Chi Nhãn Hạ. Ờ. Mương ầm ầm ầm. Xung quanh 15 người bỗng có ánh sáng trắng vắng lên trời, dưới chân họ xuất hiện các hình tròn to lớn. Hình tròn vòng quanh mặt đất, áp lực quanh thân 15 hắc thần vệ giảm bớt. 15 hắc thần vệ chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm ầm ầm. Âm âm ầm ầm. ầm, ầm, ầm. Từng hắc thần vệ phát ra khí thế, 15 khí thế mạnh mẽ khiến thám tử thế lực bên ngoài toàn đô triều lộ vẽ kinh khủng. Hơi thở của thánh nhân Đây là hơi thở của thánh nhân. Biến sắc mặt không phải thiên hại chỉ có 4 thánh nhân sao? Tại sao có 15 thánh nhân? 15 thánh nhân Vô số thám tử của các thế lực lộ vẽ cực kỳ kinh khủng. Đại hình thiên đế, Minh thiên hàn cưỡng bức chấp trưởng số trời, hơn nửa ban 15 vị thánh nhân, tạo 15 thánh nhân thiên điệu cho đại hình thiên đình.